tứ r trân trọng ê n MCND, xin audio UVV thiệu Tiểu giới thuyết t đại, đại danh bổ là o ạ Đại i Kiếm Hiệp Hiệp Thám Huyền Huyễn Trình Danh Võ Văn Án Tứ Bổ l câu chuyện kể về bốn bổ đầu đóng vai trò bảo an trong xã hội trung hoa xưa dưới thời nhà tống bọn họ lần lượt là vô tình thiết thủ truy mệnh và lãnh huyết b ằ n gia sức mạnh và à t trí sất trạng, triều trừ siêu nhiều giúp i quẩn, đầu bốn công đình bộ đã lập g diệt cát tiên sinh xuất thân từ môn võ chính phái tự tại môn là ân sư của tứ đại danh bộ Tuy nhiên, cả bốn người gọi ông là Thế Thúc thay nhiên, bốn người ông cho sư phụ. gọi cả sư là vị đệ tử đầu tiên của ông là thanh mai trúc đã phản bội sư môn chạy theo p h i phái của sái kinh vậy nên ông không thể nhận ai làm đồ đệ gia cát còn là đương kim thái phó trưởng quản triều đình lục bộ lão sư của hoàng thượng tổng giáo đầu của tám mươi cấm vệ quân ông là người chỉ đứng sau hoàng thượng ông tính cách quang mình lỗi lạc vì quốc vì dân trí tệ xuyên phàm một thần võ công quán triệt thiên hạ dù đã ngoài tám mươi nhưng vì hình cảnh giang sơn đại tống loạn lạc nên gia cát vẫn phụ tá hoàng thượng lãnh đạo tứ đại danh bộ duy trì phép nước tứ kiếm đồng gồm bốn đứa trẻ Kim kiếm, kiếm, kiếm kiếm thiết ngần kiếm đồng、kiếm. Vốn và là cô nhi đại ư ợ c danh bộ. Vô tình、là、đại sư huynh trong tứ đại danh bộ tên thật là thịnh nhai dư tuổi nhỏ nhưng do nhập môn đầu tiên nên được xếp trên cùng hồi nhỏ gặp đại nạn m ộ ư ơ i ba sát thủ giết sạch cả nhà mình chẳng sống sót do được g i a cát tiền sinh cứu giúp tuy nhiên kinh mạch bị chấn đoạn hai chân của c h à n g bị phế phải ngồi xe l a n cả đời không thể tu luyện được nội công dù vậy vô tình vẫn không mất đi ý chí c h à n g càng nỗ lực học tập nhờ vậy có được học vấn uyển bác t ì n h thông từ kỳ môn độn giáp đến kế sách chiến trường ngoài ra ý chí kiên cường còn giúp cho vô tình luyện thành thuật ám khí thủ pháp vừa thuần nhập hóa độc bộ thiên hạ được tôn xưng là vua ám khí hơn nữa còn tự luyện lên một trường phái khinh công riêng giúp chàng không bị chướng ngại vật làm ảnh hưởng khi vô tình đối phó với ác phạm xuất thủ tuyệt không lưu tình bởi vậy mà có danh hiệu bề ngoài tàn tật tính cách quái gở gương mặt lạnh lùng như tuyết kỳ thượng vô tình là người rất hữu i tình thường bị tình cảm chi phối là mất tập trung vô tình có trí tuệ kinh nhân xứng đáng lãnh đạo tứ đại danh bộ sử dụng ám khí cũng không bao giờ tẩm độc gọi là vô tình minh khí thiết thủ nhị sư huynh trong tứ đại danh bộ tên thật là thiết du hạ tuổi hơn vô tình và lãnh huyết kém truy mệnh trước khi gặp r a cá c tiền sinh đã là bộ đầu có tiếng sau khi được ân sư nhận vào thần hầu phủ tính tình ôn hòa chính trực lòng dạ quang minh kinh nghiệm giang hồ rất phong phú nội lực đã tu luyện đến lô hòa thuần thanh song trường cứng n h ư thép đào thương bất nhập bách độc bất s â m võ c ô n g của chàng là từ ông ngoại truyền cho có tên là thiết thủ hung quyền khi đến kết hợp với nội lực đạt đến đỉnh cao là sát giá t h ầ n công năm hai mươi tám tuổi đã luyện được mồn võ mà giá c á c tiền sinh cũng không thể đạt thành nhất dĩ quán tri thần công Trì Tam trong tứ Thôi thương, mệnh mới ốm mang huynh danh bộ, nguyên danh sư lược thương, là người lớn tuổi người trong đại đầu. đã đọc thành lược Khi lên năm, cha mẹ đã trạch Khi bộ, là lớn là lược lên lúc cha lạc nhất bốn Khi năm, mẹ kể hiểu từ đó giác thoái hồ. tháp chân tốc độ và lực lượng điều cường đại. nhờ sức lực của đôi chân vô song khinh công t r ù y mệnh đứng đầu thiên hạ thuật truy tìm cũng vào hạng nhất t r ù y mệnh yêu diệu như mạng uống càng nhiều càng tỉnh cước pháp lại càng tinh thuần chưa bao giờ vì say mà bỏ lỡ phạm nhân rượu cũng là vũ khí của chàng khi uống vào có thể phun ra làm ám khí lực rất mạnh đã từng cứu mạng t r ù y mệnh vài lần do chàng đã phá án chưa hề thất thủ vô luận là kẻ thù tinh quái đến đầu cũng bị bắt trở về nhờ vậy mang danh t r ù y mệnh còn bản thân chàng dường như cũng đã quên mất tên thật của mình rồi Lãnh là Lãnh Lăng Lăng là Lãnh trong danh Tên nhỏ nhất và nhập môn muộn nhất trong bốn người ngoài trưng xanh hưởng đình vẫn còn nằm nôi Năm nay mày sống sót như uống sữa của sói. Vì sống chung với sói, Nên chàng không hiểu nhiều về sự giang hồ, Cũng như là ứng xử về tình cảm. Lãnh huyết Khí thừa Khi họa Khí hiểu hồ huyết pháp Tuổi màu mày kiếm Tứ tứ tóc từ tộc sót sự sữa sói sói sự đệ đại đặc đại gia gia gặp giỏi bởi mái với của bộ và Vẻ Vì về về về cảm cả xử Tiếng trận thụ thường một thanh tên tên tứ thập tên, tới lùi, kiếm kiếm kiếm chiều hiểm, cứng rắn, lầm trận không lùi. Gặp mạnh càng mạnh, càng thụ thường càng dũng、cảm. Chẳng cần nhuyễn không mang hồn, mang danh Đường nhưng không tên. Chỉ hướng tới 4 chữ. nhanh, hiểm, chuẩn, mạnh. gặp cách cảm. có học cửu có chỉ chữ, ám pháp. lầm là là lộ vô bao sở mong rằng các bạn sẽ vui vẻ khi nghe bộ chuyện này